Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi dịu dàng huyền truyền hàm súc lại chính là cô nàng hung hăng ngày đầu tiên sau đêm tân hôn đem cái trán của anh đánh thành một cái bánh bao lớn đó sao hả? Cô nàng hung hăng ư? Anh công cho rằng giữa bội ni sẽ thích cái sừng hồ đó anh nghe qua cũng hiểu được là không hề thoải mái Anh không nghĩ muốn có người gọi cô như vậy cho dù người kia là bạn tốt kèm trợ lý của anh Cô ấy gần nhất đều là như vậy Đã sớm không phải là giữa bội ni trong tưởng tượng của anh nữa rồi Anh vẫn đạm phong kinh mở miệng. Cho nên đừng nói cô ấy là cô gái hùng hăng. Bởi vì anh còn đang ăn cơm trưa mà cô ấy mang đến đó. Gì chứ? Trường đại vệ nghẹn họng nhìn chân chối Hiện tại là đang diễn biến như thế nào vậy? Làm màn kịch người đàn ông mẫu mực yêu thương vợ đây sao? Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng vốn không có tuyết hồng rơi nha. Tại sao thói đời đều sẽ thay đổi chứ? Có lẽ về sau kẻ sát nhân cũng không thể xưng là kẻ sát nhân rồi. Trương đại vệ nghĩ thầm liền nhịn không được mà lắc đầu Đợi một chút Anh không có nghe sai lầm chứ Vẫn đều ư Mà sao hẳn là phải lộ ra vẻ không tàn bạo ngược Mới đúng Làm sao có thể là ôn nhu cùng dịu dàng Điều này thật sự là không ổn đi Mà kệ trương đại vệ đang kinh ngạc Thì dõi đường tuyền tiếp tục ăn cơm chưa Thật là kỳ quái Một người vốn bạo lực Một nữ vương cao cao tại thượng Anh rất cuộc là dùng phương pháp gì thu phục được chứ Sẽ không phải là vào ban đêm vì nước hy sinh thân mình Lấy được lòng của nữ vương chứ Trường đại vệ cao thấp đánh giá xoắn đường tuyền Ánh mắt không phải không có đồng tình có trách gần đây anh thoạt nhìn có điểm gầy yêu nha Doãn đường tuyền phóng tới một ánh mắt lạnh lùng Dễ xong rồi có phải không hả Tôi cậu xin anh đó Trong đầu suy nghĩ có thể có ít một chút được hay không chứ Tôi chỉ là lớn mà giả thiết Không có tăng chứng vật chứng đâu nha Nếu như anh có thể đem tâm lực này đặt ở trên công việc Vậy thì cuối năm nay tôi lấy danh nghĩa cá nhân, thêm bonus cho anh đó. Chính là anh nói nha, nuốt lời chính là con chó nhỏ. Quan trọng chính là anh cần phải làm được. Tôi đương nhiên rồi. Không muốn nói tiếp, doãn đường tuyển nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng buông một chữ học. Có lầm hay không chứ? Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Cơm chỉ mới ăn được mấy miếng thôi mà. thật là có được ăn đến đồ ăn mỹ vị như vậy, trường đại vệ nhịn công được ăn thêm hai miếng, rồi sau đó mới nhanh chóng đuổi theo doãn đường tuyển. Trên đường đi tới phòng họp Doãn đường Tuyền không chỉ một lần trong lòng suy nghĩ Đúng vậy Vì sao cô gần đây lại trở nên ôn nhô Uyên truyền hàm súc Lại vừa biết làm nũng chứ Anh muốn biết nguyên nhân hơn bất cứ ai khác Chuyển biến không phải là công tốt Dù sao không ai nguyện ý nhìn bà giáo của mình Càng ngày đều hung hăng kêu ngạo Đem người khác sẫm nát giữa lòng bàn chân Chính là anh không thể lễ giải Vì sao cô đột nhiên lại chuyển biến lớn như vậy Rốt cuộc là cái gì đã làm cô thay đổi rồi Mà đúng rồi Vừa mới, trước khi anh xuất hiện, cô đang cùng với nhân viên lễ tân nói chuyện sao? Vì sao rắc mặt nhân viên lễ tân giống như trắng bệch, mà giữ bội nì dường như là bị chọc giận, tức giận đến bề mặt đỏ bừng chứ? Chẳng lẽ là nhân viên lễ tân đắc tội cô, thế nên cô mới nổi đóa sao? Hàn là khả năng công lớn. Cô gần đây tính tình thô lại không ít. Hơn nữa nếu thật là nổi giận, vì sao có biện pháp chỉ xoay người một cái, thì về mặt đã cười tươi rồi. Cô hiện tại nhất định rất là thất vọng, Lòng tràn đầy vui mừng chạy tới tìm anh ăn cơm, kết quả cơm còn chưa ăn được, người lại phải lên xe trở về nhà. Nên nói như thế nào đây nhỉ? Nhìn con mặt vốn dĩ đang tràn ngập vui xuống, đột nhiên trở thành am đạm. Tim của anh giống như bị níu chặt theo, đó cũng có một chút đau, có một chút ái nấy Yêu là cái gì? Đối với anh mà nói đều rất là mơ hồ, cũng không biết nên nghiện ngẫm như thế nào. Nhưng hẳn cũng vào hàm lại từ vị nhớ thương không bỏ xuống được có đúng hay không? Đợi một chút, không bỏ xuống được ư, nhớ thương ư, yêu ư. Ở từ điển trong cuộc sống cuộc đời của anh, từ khi nào thì xuất hiện những chứ này, họ nữa vẫn là vì dư vội nư chứ. Không, không thể như vậy. Phó Tổng à, anh muốn đi đâu vậy chứ? Bên kia là hướng thang máy phòng học ở trong này nhá. Trường đại vệ vội vội vàng vàng gọi người nào đó, ở phía trước không biết đang suy nghĩ ngẩn ngơ cái gì mà quên cả đường rẽ. Doãn đường tuyển nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Lại suy nghĩ lung tung rồi, anh gần đây tại sao luôn bởi vì sư vội nghi mà liên tục không chú ý đến như vậy chứ? bừng lên trêu bài mặt lạnh, Doãn đường tuyển bình thản ung dung tiêu sái quay lại. Một bên trường đại vệ nhìn thấu nghị trang của anh, nhìn không được mà đứng tại chỗ bật cười. Phòng hội nghị, anh ta còn cố ý chỉ biển tên nhắc nhiều người nào đó. Doãn đường tuyển lập tức không nói hai lời, quăng một đạo ánh mắt sắc bén như muốn giết người, ngăn cản trường đại vệ đang cười nhọc. Trường đại vệ nháy mắt cấm thanh trong lòng thâm oán lại tới nữa luôn dùng treo này để đối phó với anh thực là không có sáng ý nhìn phó tổng ngẩn ngơ như vậy anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện